Tác phẩm Ngàn mặt trời rực rỡ Phần 3 Trường 38 Lai La Khi chế độ Taliban bắt đầu vận hành Lai La mừng vì Barbie không ở đây để chứng kiến Điều này sẽ làm ông suy sụp mất Người ta cầm quốc chim Trèo lên bảo tàng carbon siêu vẹo Và đập tan thành mảnh vụn những bức tượng Thời tiền Hồi giáo Mà lực lượng chiến binh Hồi giáo chưa kịp cướp đi Trường đại học bị đóng cửa Và sinh viên bị đuổi về nhà Những bức tranh được gỡ xuống rồi bị đâm toạc bằng dao, màn hình tivi bị đập nát, sách, chữ kinh Koran đều bị thiêu dụi từng đống, các hiệu sách bị đóng cửa, những bài thơ của Khalili, Paiwak, Ansari, Wanji Dewan, Asarawi, baytech Hafer, Jami, Nizami, Rumi, Khayjam, Bách Đeo, và những người khác đều tan theo khói bụi. lại là nghe kể về những người đàn ông bị kéo lê trên đường vì tội trình mảng cầu nguyện và bị đẩy vào các thánh đường. Cô được biết, quán Marco Polo gần phố Gà đã bị biến thành trung tâm tra khảo. Thỉnh thoảng, người ta nghe thấy tiếng la hét vọng ra từ các ô cửa sổ sơn đen. Đội tuần tra Beat Bertrand lái những chiếc xe tải Toyota lùng sụp khắp các phố để tìm kiếm những khuôn mặt đã được cạo sạch sẽ và chừng trị họ thật đẫm máu. Taliban cũng đóng cửa các rạp chiếu phim, rạp chiếu phim công viên, Ariana, Ariup, phòng chiếu phim bị lục soát rất kỹ và các cuộn phim đều bị đốt. Lại là nhớ những lần cô và Tarik ngồi trong những rạp chiếu phim này xem phim Hindu, nhớ lại tất cả những bộ phim thống thiết về những người yêu nhau bị chia rẽ bởi định mệnh bi thương, một người trôi giạt đến một miền đất xa xôi, còn người kia thì bị ép phải kết hôn, những giọt nước mắt, những bài ca trên cánh đồng hoa cúc. Niềm khát khao về ngày đoàn tụ Cô nhớ Tarik đã cười vì cô khóc Khi xem những bộ phim này Tôi băn khoăn không biết Họ đã làm gì với dạp chiếu phim của bố tôi Một hôm Mariam nói với cô Nếu như nó vẫn còn ở đó Hoặc nếu như Ông ấy vẫn sở hữu nó Karabat, khu âm nhạc truyền thống của Kabul Cũng trở nên lặng lẽ Nhạc công bị tra tấn và bị giam cầm Những rubab, tambura Và bàn đạp hơi của họ bị dẫm nát Taliban tới bên mộ người ca sĩ yêu thích của Tariq, Amab Zahir, và nã đạn lên đó. Ông ấy đã chết cách đây gần 20 năm rồi. Layla nói với Mariam, chết một lần còn chưa đủ hay sao? Rashid không lấy làm phiền cho lắm về Taliban. Tất cả những gì ông ta phải làm là nuôi bộ dâu sẵn có và đến nhà thờ Hồi giáo, điều mà ông ta vốn vẫn làm. Rashid nhìn nhận Taliban với một sự kích ngạc đầy tha thứ và yêu thương. như nhìn nhận một người anh họ tính khí rất thường. Khi thì có những hành động vui nhộn, lúc lại làm những chuyện đáng xấu hổ, không ai đoán trước được. Tối thứ tư hàng tuần, Rashid thường nghe đài tiếng nói Syria khi Taliban công bố tên những người sẽ bị trừng phạt. Rồi vào thứ sáu, ông ta tới sân vận động Ganji, mua một lon Pepsi và xem màn biểu diễn. Trên giường, ông ta buộc Laila phải nghe ông ta kể với một niềm hồ hởi lạ lùng về những cánh tay bị chặt đất lìa Rồi cảnh đánh đập, cảnh treo cổ, cảnh chém đầu mà ông ta đã thấy. Hôm nay, tôi đã nhìn thấy một người đàn ông tự tay cắt cổ kẻ đã hạ sát anh trai ông ta. Một đêm, ông ta nói, miệng nhả những vòng khói thuốc. Họ là những kẻ tan bạo. La La nói, cô nghĩ vậy sao? Ông ta nói, so với cái gì? Quân Liên Xô đã giết một triệu người. Cô có biết bao nhiêu người đã bị chiến binh Hồi giáo sát hại riêng ở Kabul trong bốn năm qua không? Năm mươi ngàn người Năm mươi ngàn So ra thì việc chặt tay vài thằng trộm có đáng gì Nợ máu phải trả bằng máu Kênh Koran đã dạy như vậy Ngoài ra hãy nói cho tôi biết Nếu có ai đã sát hại Asia Cô không muốn có cơ hội để trả thù cho nó hay sao Lai la ném cho ông ta một cái nhìn phẫn nộ Tôi chỉ đang lấy đó làm ví dụ thôi Ông ta nói Ông cũng chỉ giống như họ mà thôi Con bé có màu mắt mới thú vị làm sao Cô có nghĩ thế không Đó không phải màu mắt của cô, mà cũng không phải màu mắt của tôi. Rashid nghiêng người về phía Layla, nhẹ nhàng trà vào đùi cô bằng cái móng tay ngón trỏ cong queo. Để tôi giải thích nhé. Ông ta nói, nếu tôi mà thích, tôi không nói là nó sẽ xảy ra. Nhưng cũng có thể, cũng có thể lắm. Thì tôi có đủ khả năng để tống cổ con bé Asia đi. Cô có mong muốn điều đó không? Hoặc có thể một ngày nào đó tôi sẽ tới gặp Taliban. Tới đó và nói với họ về nghi ngờ của tôi đối với cô Chỉ cần như thế thôi Cô nghĩ họ sẽ tin lời của ai Cô nghĩ rồi họ sẽ làm gì với cô Lai la dịch đùi ra khỏi tay ông ta Nhưng tôi sẽ không làm thế Ông ta nói Tôi sẽ không làm thế Không, có lẽ là không Cô hiểu tôi mà Ông thật đê tiện Lai la nói Cô quá lời rồi Rasit nói Tôi luôn không thích điều này ở cô Ngày khi cô còn nhỏ, khi cô còn chạy loang quăng với cái thằng què đó... Cô đã nghĩ là cô rất thông minh... Với mớ sách vở và những thứ thơ thần của cô... Bây giờ, tất cả sự thông minh của cô đem lại cho cô cái gì? Cái gì giúp cô không phải lăn lóc ra ngoài đường? Sự thông minh của cô... Hay là tôi? Tôi đê tiện ư... Một nửa phụ nữ tại cái thành phố này sẽ xin được chết để có người chồng như tôi... Họ khao khát điều đó... Ông ta quay người lại... Và nhào gói thuốc lên trần nhà. Cô thích dùng những từ đao to búa lớn phải không? Tôi sẽ cho cô những từ này. Nhìn xa trông rộng. Đó là điều mà tôi đang làm ở đây. Lai la Hãy chắc chắn rằng cô không tỏ ra thiển cận. Từng lời tốt ra, kể cả những lời cuối cùng, đều đúng. Và chính điều đó làm cho Lai la cảm thấy dối bời cho đến tận khi trời sáng. Nhưng sáng hôm sau và một vài buổi sáng sau đó nữa... Cảm giác dối bời này vẫn tiếp tục đeo đẳng cô, thậm chí nó trở nên tồi tệ hơn và trở thành một điều quen thuộc đến khủng khiếp. Một buổi chiều lạnh giá, u ám ít lâu sau đó, Lai La nằm trên sàn phòng ngủ, Mariam thì đang ngủ trưa với Asia trong phòng mình. Trong tay Lai La là một cái nan hoa bằng kim loại mà cô đã dùng kìm để tháo ra khỏi một chiếc bánh xe đạp bỏ đi. Cô tìm thấy nó trong chính con hẻm nơi cô đã từng hôn Tarik ngày xưa. Lai La nằm trên sàn rất lâu, hít không khí qua kẽ răng, chân dạng ra. Cô yêu Asia ngay từ giây phút đầu tiên khi cô lờ mờ về sự hình thành của đứa bé. Không nghe có sự nghi ngờ về bản thân như thế này, không có sự thiếu chắc chắn như thế này. Giờ đây, Lai La nghĩ thật khủng khiếp làm sao khi người mẹ lo sợ rằng cô ta không thể dồn tình yêu thương cho chính đứa con của mình, thật trái với tự nhiên. Nhưng khi cô nằm trên sàn nhà, Hai bàn tay đẫm mồ hôi Được giữ thăng bằng để điều khiển cái nan hoa Cô vẫn băn khoăn rằng Liệu cô có thể yêu đứa bé của Rasit Như cô đã yêu đứa bé của Tarik hay không Nhưng cuối cùng Lai là không thể làm được điều đó Không phải do nỗi sợ hãi bị chảy máu đến chết Khiến cô làm rơi cái nan hoa Hay thậm chí do cái suy nghĩ rằng Đó là một hành động đáng ghê tởm Mà cô ngờ rằng Nó đúng là như vậy thật Lai là làm rơi cái nan hoa Bởi vì Cô không thể chấp nhận được những gì mà chiến binh Hồi giáo sẵn sàng làm, cướp đi sự sống của những đứa trẻ ngây thơ, vô tội. Cuộc chiến của cô là sự đối đầu với Rashid, đứa trẻ không có tội tình gì, và đã có đủ sự giết chóc rồi. Lai La đã chứng kiến quá đủ những sinh mạng vô tội bị tàn sát giữa làn đạn của những kẻ thù địch nhau.